các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yêu thích cho bạn gái, việc này mà truyền đi thì chẳng lẽ sẽ khiến cho mọi người cười anh rất vô dụng hay sao? Vậy sao? Chị này, tôi còn muốn mua cái này và cái này, cũng bọc lại giúp tôi nhé. Sau khi Ninh Vũ Hoa mua tiếp ví da và khăn lụa hàng mấy về, mới chậm rãi xoay người lại, nhìn Bách Tuấn vào mặt tư tư cất lời. Thật là dên lỗi. Vậy rồi hai người cũng nghe thấy rồi đấy. Chiếc túi xách này tổng cộng mới sản xuất được 99 cái mà không thể ngờ vận xố của tôi lại tốt như vậy, đạt được cái cuối cùng. Cô tôi cười một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp có một tia tiếc nuối sạch qua. Nếu như không phải bởi vì nó đặc biệt như vậy, thì tôi thật sự sẽ có thể nhường lại cho anh, nhưng mà đối với tôi mà nói, nó cũng là độc nhất vô nhị. Nói xong cô bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, bắt đầu lựa chọn sản phẩm khác như là không có việc gì. Không có một chút đường tương lượng nào sao? Cô suy nghĩ thêm một chút đi, tôi có thể trả giá gấp đôi, mà không đúng thậm chí là cấp báo giá tiền. Bạch Tuấn tiến lên một bước, bộ dạng cương quyết. "Bạch Tần à, vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là vấn đề của sự ưa thích." Ninh Vũ Hoa còn không thèm quay đầu lại mà trả lời, "Sao cô lại biết tên tôi? Chúng ta là quen biết nhau sao?" Sau khi bị cô lên tiếng cự tuyệt, thì anh nheo cặp mắt lại, trầm tư một tay, nhưng trong ấn tượng của anh không hề có quen biết một người nào như vậy cả. Sẽ có người có biết từ tiểu gia qua nhà họ Bạch sao? Cô hơi ngẩng đầu lên hàm ý thẩm ý, nghiêng người liếc nhẹ anh một cái. Nếu như cô biết tôi là ai, vậy thì càng xử lý một cách dễ dàng rồi. Bạch Tuấn lập tức tiếp nhận lý do của cô. "Chỉ cần cô chấp nhận nhận chiếc thư sách này lại cho tôi, tôi bảo đảm sau này cô sẽ là một trong những vị khách tôn quý nhất của trung tâm thương mại Bạch Thức, bất cứ sản phẩm nào, cậu sẽ ưu tiên lại giữ cho cô trước." "Có thể như vậy sao? Nghe có vẻ rất tốt nha." Trên gương mặt xinh đẹp của Ninh Vũ Hoa rảy qua một tia do dự. Nụ cười tắng lợi dần dần hiện trên bờ môi của Bạch Tuấn. Không mấy ai sẽ từ tuyệt lời hứa của anh, mà cô gái này cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Nhưng lời nói của anh thì có độ tin cậy là bao nhiêu vậy? Cô nghiêng đầu về mặt tràn đầy là hồ nghi. Theo tôi được biết, tự thiếu gia của nhà họ Bạch không hề có một chút thực quyền nào trên lĩnh vực kinh doanh cả, cũng không có chức vụ thực sự nào trong công ty, là một người rảnh rỗi, danh sướng với thực. Cam đoan của anh tôi có thể tin tưởng được sao? Cô nói cái gì? Tim của Bạch Tuấn đập mạnh vào loạn nhịp, đồng thời cũng cảm thấy hơi tức giận bởi vì trong lời chất vấn của cô còn chứa một chút mùi vị trêu cợt nữa. "Chắc hẳn tôi không nói sai chứ?" Ninh Vũ Hoa tươi cười rạng rỡ mà nhìn anh. "Tôi xem, tôi vẫn không nên nhận tôi sách cho anh thì tốt hơn, lễ bảo đảm của một công tử chơi bời lêu lổng, nhất định sẽ phải chi khẩu rất nhiều, trong công ty cũng sẽ không có ai thật sự nghe lời của anh cả." Ninh Vũ Hoa nhanh nhẹn xoay người đi về phía quầy lấy ra thẻ vàng giao cho người nhân viên phục vụ. Cô gái này là đang cố ý khiêu khích anh mà. Bạch Tấn cảm thấy thật là có tin, một cơn giận không tên theo đốt mãnh liệt trong ngực của anh. Đợi chút đã. Vẻ mặt nghiêm nghị, anh bước đi nhanh về phía quầy. "Không được bán cái túi xách này cho cô ấy. Có bất cứ vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như cô ấy đã cố tình làm khó anh thì anh cần gì phải cho cô ấy biết sự lợi hại của mình." Anh có quyền có thể quyết định việc này ư? Cộng đợi nhân viên vụ vụ trả lời, tỉ ninh Vũ Hoa lập tức sẵn sòng. Nếu không để tôi gọi điện thoại, hỏi anh trai anh Tổng Giám Đốc Bách một chút, hay là trực điếp gọi điện thoại cho cha anh, hỏi một chút về cái này, có phải là đạo đạo khách của Trung tâm Thương mại Bách Tực hay không? Đối mặt với khí thế ác liệt của anh, cô yên tâm là đã có chú sự vững chắc để đường đưa điện thoại trong tay. Rồi của cô là ai? Bách Tuấn nhào lại ánh mắt sắc bén, thầm trầm mà quét qua nụ cười của cô. Tôi là ai ư? Không phải là một vị khách của trung tâm thương mại Bạch Thức, nhà các anh sao?" Ninh Vũ Hoa nhướng đôi lông mày tinh tế lên, bắt đầu lọng điện thoại di động lên mà ấn phím. "Số điện thoại của Bạch Hoan ư? À, tìm được rồi nha." Nói xong cô bấm gọi ngay. "Không được." Bạch Tuấn đưa tay nhận lấy điện thoại của cô, mặt không biểu tình mà ngẩng đầu lên. "Chú của một đồ về vẻ, xin đi thăm ta." Anh gần như là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. "Từ từ, chúng ta đi thôi." Trên gương mặt, căng thẳng của Bách Tuấn lột ra một tia công cam lòng. Còn đợi bạn gái đuổi kịp đã tiến bước đi, bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Cơn thức giận như một đám sương bao phủ Bách Tuấn. Sắc mặt của anh xanh mét, cơn giận tăng cao mà không có chỗ phát thiết, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Bách Tuấn anh không sợ trời, không sợ đất. Cho họ tới ngay, lại chỉ có thể tận trọng, không để cho hành động của mình đưa tới sự chú ý của người nhà. Nhưng cô gái này hoàn toàn lại chọc trúng xương trần mềm cửa anh. Cô hành động không hiểu sao lại ra như vậy, lại còn ngăng ngực càn rỡ, lại thêm bộ dáng dường như rất quen thuộc với người nhà của anh nữ. Chẳng biết tại sao, anh có cái cảm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net